chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương h khoe miệng của hắn hơi dâng lên hắn đôi mắt mang theo âm hiệm thần s ắ c chậm hướng kinh khủng kim sắc kiếm khí hắn cười lạnh nói lúc này kinh khủng kim sắc kiếm khí đột nhiên doanh sắt tại không gian bên trên vương, khỏe của làm kinh khủng kim sắc kiếm khí h oanh sắt chống rông ở giữa một máy mắt kim sắc kiếm khí đột nhiên bộc u phát ra đại lượng kinh khủng thần lực phanh chỉ thấy kinh khủng kim sắc kiếm khí càng đem thần đảo bên trên không gian toàn bộ đánh nát phanh lúc này không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng xuống phanh cùng lúc đó lớn như vậy thần đảo lại chuyển đến kịch liệt một trận lại một trận kinh khủng tiến nổ không sai chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thánh quan kiếm thần đảo vị trí không gian đánh nát giờ phút này phong hàn thân hình lại biến mất tại thần đảo tầng thứ hai không gian không có bất kỳ cái gì ba、động. lúc này minh huy thần vương đôi mắt chính dò xét bốn phía hắn gặp bốn phía đều không có phong hàn thân hình hắn ở trong lòng suy t ư nói đồng thời không gian cũng không có bất cứ ba đ ộ o gì tiểu tử kia khí tức hình như thật biến mất tại phương thiên địa này minh huy thần vương đột nhiên nắm chặt song sinh huyết ma thần liêm hắn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt thần thánh k i a sáng hắn dò xét bốn phía hắn ở trong lòng suy t ư nói t r í n h tuệ cũng không cảm giác được phong hàn khí tức nàng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng nàng đôi mắt đẹp dò xét bốn vương nàng ngay tại cực lực tìm kiếm phong hàn thân hình nhưng mà tuy ý trịnh tuệ làm thịt cố gắng như vậy tìm kiếm phong hàn thân hình nàng vẫn như cũ tìm không được phong hàn thân hình phong hàn thấy thế, thế trịnh tuệ không khỏi lo l ắ n g nói tiểu tử này đã chết tại bản t ò a trong tay sao chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn sử dụng thần nhãn dò xét sẽ thần đảo bối phía hắn cười lạnh nói vẫn là cẩn thận tốt hơn tiểu tử này chiến lược thực sự là quá kinh khủng một bên minh huy thần vương hắn đã xem thần tinh bên trong thần lực thôi động đến cực h ạ n hắn thần hồn đã xem phương tiên địa này ở giữa dày đặc hắn chính cực lực tìm kiếm phong hàn thân hình minh huy thần vương ngươi quả nhi tên tiểu tử thối này cũng chỉ có điểm này chiến lược mà thôi chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười sán lạc hắn cười lạnh nói hừ viên thái thần vương ngươi đ ừ n g tưởng rằng có thể cùng vốn thần vương cộng đồng trông coi thần điện đệ nhị tầng ngươi liền có cùng vốn thần vương kêu to thực lực thấy thế minh huy thần vương đôi mắt mang theo băng l á n h khí tức nhìn hướng viên thái thần vương hắn quát lạnh nói hừ minh huy thần vương ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi vẫn là trước đây thần chủ cảnh cường giả sao chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn tức giận quát lạnh nói ngươi thấy thế, thế min h á n quát lạnh nói và anh đột nhiên phong hàn t â n hình đột nhiên xuất hiện tại chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương sau lưng h á n quát lạnh nói nhận lấy cái chết chết thiệt thay thế chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đột nhiên quay đầu hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thánh quang kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém g i ế t đi nhưng mà phong hàn tốc độ nhưng lại xa xa s o chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương nhanh chỉ thấy phong hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên danh sát tại chân thần cảnh lục trọng cường giả viên th Một đột ạ o vào xương xương trướng. cường vương. rơi nát âm thanh lạng niên trên không. Với chết tiệt hôn、trướng. Chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần Hắn trên ngực chuyện chính đến xương vỡ nát mang tới khủng bố đau đớn Hắn vẫn giả giác. vỡ Với vỡ thái chết tiệt tới âm cảm đau lục bố q u á v nhiên minh huy thần vương nắm lấy song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn chém giết đến. Thế thế, Phong Hàn giết đến. quát lạnh nói minh huy thần vương kế tiếp chết chính là ngươi nói xong phong hàn đột nhiên bắt lấy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương cãi cổ phong hàn mang theo chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương xuất hiện tại một phương t r ố n g trải dưới bầu trời cái gì lúc này chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn đôi mắt chính mang theo thần sắc kinh khủng nhìn hướng phong hàn hắn kinh h ã i nói phong hàn vừa rồi mang theo chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương tiến hành thuấn di mà chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn cũng rốt cuộc minh bạch phong hàn tốc độ vì cái gì khủng bố như vậy bởi vì phong hàn tồn tại là siêu thoát tại tất cả pháp tắc bên ngoài hắn di động căn bản không nhận bất luận cái gì pháp tắc ảnh hưởng bởi vậy phong hàn tốc ngươi là thuấn di mà còn ngươi là siêu thoát tại không gian thời gian chờ pháp tắc bên ngoài cường giả bởi vậy chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn kinh hai nói cái gì một bên minh huy thần vương hắn nghe đến chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương lợi nói phía sau hắn không khỏi giật mình chết tiệt khó trách tiểu tử này tốc độ nhanh đến kinh khủng như vậy n g u y ê n lai hắn l ụ c thân lại nắm giữ thần chủ c ả n h tu vi minh huy thần vương đôi mắt mang theo đơn giản thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng kinh hai nói thật sự là không ổn minh huy thần vương tiếp theo tại trong lòng ngưng trọng nói đột nhiên minh huy thần vương đôi mắt vứt hướng chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn trên gương mặt lại xuất hiện rất nụ cười âm hiểm không sai t ừ n g tại vô số tuế nguyện phía trước minh huy thần vương cũng là một vị thần chủ cảnh cường giả thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tể cảnh thần chủ cảnh cường giả cùng thần vương cảnh khác biệt chính là thần chủ cảnh cường giả chính là siêu thoát tại tất cả pháp tắc bên ngoài cường giả bởi vậy vô luận thần vương cảnh thôi động bất luận cái gì pháp tắc ý đồ gò bó thần chủ cảnh cường giả vậy đơn giản là không biết tự lượng sức mình、Mà phong hàn tồn tại đúng là siêu thoát tại pháp tắc bên ngoài đồng thời phong hàn cũng không phải minh huy thần vương đám người cho rằng thần chủ cảnh c ư ờ g i ả phong hàn chân thực tu vi chính là chủ thể cảnh không sai phong hàn tu vi chính là chư thần bên trong cường hàn nhất chủ thể cảnh chờ ta giết viên thái thần vương phía sau kế tiếp nhận lấy cái chết chính là ngươi minh huy thần vương lúc này phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng minh huy thần vương h ắ n quát lạnh nói hừ chết tiệt nhị g trướng thấy thế minh huy thần vương không khỏi ở trong lòng mắm thầm tiểu từ tối vốn thần vương há lại ngươi muốn giết cứ giết chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn vẫn nộ quát nói xong chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương hắn nắm lấy thánh quan g kiếm đột nhiên hướng phong hàn chém d ế t đi chết thấy thế phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên bóp nát chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương cái cổ cùng lúc đó chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương thi thể của hắn chính chậm rãi rơi vào trên không đồng thời chân thần cảnh lục trọng cường giả viên thái thần vương trong tay hắn thánh quan kiếm l ạ nhiên rơi vào trên không thần, vương cấp thần khí sao đột nhiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng thá v thế thế, đồng thời minh huy thần vương một trưởng đột nhiên bắt lấy viên thái thần vương hư không vạn ma công minh huy thần vương cực hạn thôi động vạn ma công hãng ngay tại hấp thu viên thái thần vương trong cơ thể thần lực minh huy thần vương tu luyện thần chủ cảnh công pháp vạn ma công có khả năng hấp thu người khác trong cơ thể thần lực cho mình sử dụng chỉ thấy minh huy thần vương trên thân thể đang không ngừng tỏa ra đại lượng kinh khủng khí tức tạ ác đồng thời viên thái thần vương thần tinh bên trong thần lực đang bị minh huy thần vương hấp thu và anh đột nhiên minh huy thần vương trên thân thể đột nhiên chuyển đến một đạo thần chủ cảnh nhất trọng khí tức khủng bố không sai minh huy thần vương đem viên thái thần vương trong cơ thể thần lực hấp thu xong phía sau hắn tu vi lại trực tiếp leo lên đến thần chủ cảnh nhất trọng và anh minh huy thần vương trên thân thể đang không ngừng chuyển đến đại lượng khí tức kinh khủng cái này một bên huyết ảnh hắn nhìn hướng minh huy thần vương thân thể hắn kinh hai nói cái này minh huy thần vương trên thân thể tản ra khí tức thật là khủng khiếp h u ế t n h tiếp lấy khiếp sợ đến một bên trịnh tuệ nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy ngưng trọng biểu lộ huyết ảnh sợ rằng đây chính là thần vương cảnh trở lên cảnh giới trịnh tuệ tiếp lấy ngưng trọng nói trịnh tuệ từng cùng viên thái thần vương giao thủ qua nàng biết viên thái thần vương chính là một tên chân thần cảnh lục trọng cường giả bởi vậy trịnh tuệ có khả năng kết luận hiện tại minh huy thần vương nắm giữ thần vương cảnh trở lên khủng bố tu vi phong hàn ngươi đến tột u cùng là ai trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng ở trong lòng thầm nghĩ tiểu hữu trướng nguyên lai nhục thể của ngươi nắm giữ thần chủ cảnh tu vi khó trách ngươi dám như thế minh huy thần vương nắm lấy to lớn song sinh huyết ma thần liềm chỉ hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát tại giết chết viên thái thần vương phía trước ta từng nói qua kế tiếp chết chính là ngươi phong hàn nắm lấy thánh quang kiếm chỉ hướng minh huy thần vương hắn quát l ệ n h nói tại trịnh tuệ đột phá chân thần c ả n h lúc minh huy thần vương từng xuất thủ trọng thương trịnh tuệ mà trịnh tuệ có thể là phong hàn bằng hữu bởi vậy hôm nay minh huy thần vương chắc chắn chết tại phong hàn trong tay vê a n đột nhiên phong hàn nắm lấy thánh quang kiếm đột nhiên hướng minh huy thần vương lao vùng ụ t đi tiểu hữu trướng ngươi tự tìm cái chết giờ phút này minh huy thần vương trên thân thể đang phát ra thần chủ cảnh nhất trọng khí tức khủng bố và anh đột nhiên minh huy thần vương thân hình lóe lên thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tới rồi sao phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn thần n h ã n nhìn về phía trước hắn quát lạnh nói và anh đột nhiên minh huy thần vương thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người hắn nắm lấy hai thanh song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên hướng phong hàn chém dễ đi、Chập. phong hàn thần nhắn nhìn xem minh huy thần vương động tác hắn quát lạnh nói và anh đột nhiên phong hàn đột nhiên trốn rơi minh huy thần vương công kích tiếp、lấy. theo n hàn nắm g l thanh á n h u thúy n i ê n hướng Minh trạm h ầ n vương, vương c kích lâm thanh rơi vào trên không minh huy thần vương trên lưng vẩy ra ra đại lượng tươi đẹp h với dịch diễn thiên trảm đột nhiên minh huy thần vương cực hạn thôi động thần vương cảnh công diện thiên trảm hắn thân thể tổn thương đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng tiếp lấy minh huy thần vương nắm lấy chém song sinh huyết ma thần liêm đột nhiên chém giết ra một đạo kinh khủng màu đen kỳ lân đồng thời kinh khủng màu đen kỳ lân chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phong hàn đánh tới thần vương cảnh công phát sao thấy thế phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang h ắ n ở trong lòng quát lạnh nói q u ó yếu liền tổn thương đến ta đều làm không được thấy thế phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn đột nhiên thôi động thần hồn lực lượng trong tay hẳn thánh quang kiếm đột nhiên tỏa ra một đạo kinh khủng khí tức tạ ác vậy đột nhiên phong hàn nắm lấy thánh quang kiếm đột nhiên chém giết ra một đạo kinh khủng màu đen kinh khủng màu đen khí nhận đột nhiên đem kinh khủng màu đen kỳ lân chặt đ ứ t cái gì tiểu t ử này làm sao như thế cường thấy thế minh huy thần vương lại lần nữa kinh hai nói và anh cùng lúc đó kinh khủng màu đen khí nhận đột nhiên chặt đ ứ t minh huy thần vương thân thể hôn trướng minh huy thần vương trên thân thể chuyển đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn vẫn n ộ quát chết đột nhiên phong hàn nắm lấy thánh quan g kiếm đột nhiên xuất hiện tại minh huy thần vương bên cạnh hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thánh quan kiếm đột nhiên chém xuống minh huy thần vương đầu và anh lúc này vốn bị mây đen bao phủ bầu trời đột nhiên bắn ra một đạo màu vàng thần quang đồng thời đạo này màu vàng thần quang trinh chiếu sáng phong hàn đẳng nhân thân hình phong hàn các hạng ư ơ i thật lợi hại a huyết ảnh thân hình bay tại phong hàn bên cạnh hắn cung kính nói phong hàn không có bị thương chứ trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng lo lắng nói trịnh tuệ ta không có việc gì thấy thế phong hàn trong lòng không khỏi ấm áp hắn cười nói thần thánh màu vàng thần quang bao phủ phong hàn đẳng nhân thân thể chỉ thấy phong hàn cùng trịnh tuệ đám người chính hướng thần điện tầm thứ ba chậm rãi bay đi chương ba trăm chín mươi lăm truyền thừa đột nhiên đạo này màu vàng thần quang đột nhiên đụng nát thần điện đệ nhị tầng thiên địa chỉ thấy thần điện đệ nhị tầng khổng lồ bầu trời lại bị đạo này kinh khủng màu vàng thần quang đụng nát cùng lúc đó điên cuồng rộng đại địa đã bị màu vàng thần quang xé thành một khối lại một khối mạnh vỡ lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến màu vàng thần quang thần điện bí cảnh tầng thứ ba bên trong tồn tại chỗ gọi ra lực lượng sao nắm giữ thần nhãn phong hàn hắn một cái liền xem thấu màu vàng thần quang lai lịch hắn ở trong lòng t h ầ m nghĩ phong hàn mặc dù ta không biết ngươi tại thượng giới bên trong đến tột cùng là một tôn kinh khủng bực nào tồn tại nhưng ta cùng ngươi đồng hành lâu như vậy ít nhất ta biết ngươi là một cái tốt thần lúc này trinh tuệ đôi mắt đẹp vứt hướng phong hàn nàng ở trong lòng suy tư nói vơ anh chỉ thấy kinh khủng màu vàng thần quang đột nhiên bộc phát ra đại lượng t h ầ lực tiếp lấy kinh khủng màu vàng thần quang đột nhiên đem phong hàn đẳng nhân mang đến thần điện tầng thứ ba bí cảnh thần điện tầng thứ ba bí cảnh. Thần đồng i điên ệ n tầng thứ ba bí cảnh chính phương thứ một bí c là u rộng biên vô màu thời r trời. ắ n g bầu t ầ tầng đầy bầu n điện cảnh cũng không có đại địa, nơi này chỉ có một phương tràn đầy màu trắng đại địa, đám bí có chỉ có thứ một t màu mây r Đồng thời, chính giữa bầu trời chỗ một tòa cổ lão thần điện sừng sững ở chỗ này giờ phút này phong hàn đẳng nhân chính bay tại cổ lão thần điện phía trước nơi này chính là thần điện bí cảnh tầng thứ ba sao huyết ảnh d o xét b ố t phía hắn suy nó nói tốt thần thanh khí tức trịnh tuệ cảm thụ được cổ lão thần điện tản ra thần thanh khí tức nàng cảm khái nói chúc mừng các ngươi các ngươi hoàn thành ngô thần điện khiêu chiến mặc dù các ngươi khiêu chiến rất bạo lực nhưng c đồng thời đạo này uy nghiêm âm thanh chính nhắc nhở lấy phong hàn đảng nhân bước vào cung điện toàn này thần điện bên trong thần vương cảnh cường giả đều có như vậy nhiều như vậy thần điện bí cảnh bên trong t r i bảo lại đem bao nhiêu trật quý h u y ế thần ả n suy t i nhãn này bên dưới cổ lão cung điện bên trong đứng vững vàng hai tòa to lớn vô cùng pho tượng pho tượng sao phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói trinh tuệ đi thôi tiến vào tòa cung điện này phía sau tòa này thần điện bí cảnh bí ẩn liền mở ra phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trinh tuệ hắn cười nói ân trịnh tuệ gật đầu đáp nói xong phong hàn cùng trịnh tuệ đám người hướng cung điện cổ xưa bay đi trong khoảnh khắc phong hàn cùng trịnh tuệ đám người đã bay đến cổ lao trước cung điện c h í bảo c h í bảo vô thượng c h í bảo ta huyết ảnh tới huyết ảnh kích động đem hai tay đặt ở cổ lao cửa lớn bên trên hắn kích động nói đột nhiên huyết ảnh đột nhiên phát lực hắn muốn đẩy ra cung điện cổ xưa cửa lớn nhưng mà tuy ý, ý huyết ảnh cố gắng thế nào hắn đều đẩy không ra cung điện cửa lớn chuyện gì xảy ra đại môn này làm sao như thế nặng huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy chật vật biểu lộ hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng cổ nếu biết rõ huyết ảnh đã là chân thần cảnh cường giả trong cơ thể hắn càng là nắm giữ mênh mông thần lực nhưng mà liền chân thần cảnh n h ị trọng tại huyết ảnh đều đẩy không ra cái này quặt cổ lao cửa lớn bởi vậy có thể thấy được t o a này cổ lao cửa lớn đến tột cùng có cỡ nào chịu trọng lực để cho ta tới a thấy thế phong hàn một tay thả tới cổ lao cửa lớn bên trên ngay sau đó phong hàn chậm rãi đem cổ lao cửa lớn đầy ra không hổ là phong hàn các h ạ thấy thế huyết ảnh xấu hổ cười nói huyết ảnh đây không phải là rất nhẹ nhàng sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng bay tại trịnh tuệ cùng huyết ảnh trên đầu tý hộ thần hoàn hắn c làm phong hàn đem cung điện cửa lớn đẩy ra một máy mắt hai tôn to lớn vô cùng pho tượng sừng sức tại cung điện bên trong thì ra là thế tòa này thần điện bí cảnh bí mật chính là như vậy sao phong hàn thần nhãn quan sát phiên hai tôn to lớn vô cùng pho tượng h ắ n ở trong lòng thất vọng nói n g ư ơ i đồi chúng ta hủy đi thần điện bí cảnh quy cụ sự t ì n h không tính đến sao phong hàn thần nhãn nhìn xem cổ láo trong pho tượng tồn tại hắn cười nói có khả năng đánh bại trông coi thần điện người trong t r ư ờ n g cái này đủ để chứng minh các n g ư ơ i thiên phú rất cường hãn cái này cũng chứng minh các ngươi xác thực nắm giữ được đến ta thần điện bí cảnh truyền thừa tư cách cổ lao pho tượng uy nghiêm nói t ố t đã như vậy như vậy chúng ta liền tiếp thu truyền thừa của ngươi thấy thế phong hàn chậm rãi ngồi xuống hắn cười nói thấy thế huyết ảnh cùng trịnh tuệ lạng yên ngồi đến phong hàn bên cạnh ngươi thừa kế ngươi sẽ được đến ta cả đời truyền thừa theo lẽ thường đến nói ngươi phong hàn quát, thế thế, pho quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn chậm rãi ngồi xuống thân thể hắn đem đôi mắt cầm đoán bắt đầu đi phong hàn quát lạnh nói ân hai tôn cổ lao thần bí pho tượng uy nghiêm nói đột nhiên hai tôn pho tượng gọi ra đại lượng kinh khủng thần hồn lực lượng hướng phong hàn cùng trịnh tuệ đánh tới t thần thần i một vị khắc cổ lão pho, pho tượng nghi c h ngờ nói mặc kệ vốn thần vương cũng muốn tiểu tử này đột nhiên một vị k h á c cổ lão pho tượng cười nói tiếp lấy cổ lão pho tượng gọi ra kinh khủng thần hồn lực lượng bao phủ phong hàn thân thể phong hàn thần thức thế giới bên trong chỉ thấy Phong hàn ức vạn ức tại r ư ợ n g c phong hàn thức hải thế giới bên trong ma linh thần chủ cùng phá diệt thần chủ thần hồn tại phong hàn thần hồn phía trước lộ ra như là kiến hơi nhỏ bé người người lúc này phá diệt thần chủ thần hồn hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn thần hồn hắn vẫn n ộ quát ngươi là chủ tệ cảnh cường giả nhất phẩm ma linh thần chủ hắn cả kinh nói các người mới vừa rồi là nghĩ xâm chiếm t a nhục thân a chỉ thấy phong hàn to lớn thần hồn bắt lấy một nhánh hồ n tiễn hắn g ư ờ i lạnh nói không sai cái này chi hồn tiễn chính là phá diệt thần chủ dùng để công kích phong hàn thần hồn thủ đoạn nhưng mà làm phá diệt thần chủ nhìn thấy phong hàn thần hồn phía sau hắn biết hắn làm tất cả những thứ này đều không có ý nghĩa phong hàn kinh khủng thần hồn lực lượng lại kém chút đem ma linh thần chủ cùng phá diệt thần chủ thần hồn đập vụn đối chúng ta là nghĩ xâm chiếm tôn thượng đục thân nhưng chúng ta không hề biết tôn thượng chính là chủ t ể cảnh cừng giả ma linh thần chủ cung tiến nói như vậy tòa này thần điện bí cảnh là chuyện gì xảy ra đâu phong hàn to lớn thần hồn ngồi tại ma linh thần chủ cùng phá diệt thần chủ trước người hắn giống như đế vương nằm g nghĩa ma linh thần chủ cùng phá diệt thần chủ hắn hỏi tôn thượng đại nhân tòa này thần điện chính là tộc ta phía trước thánh địa mà tôn thượng đại nhân sợ rằng đã đoán được chúng ta mở ra thần điện bí cảnh nguyên nhân ma linh thần chủ cười khổ nói ân biết các ngươi hai hướng đoạt xá ta cùng ta bằng hữu nhục thân đúng không phong hàn cười lạnh nói không sai ma linh thần chủ đúng là muốn đoạt bỏ trịnh tuệ nhục thân nhưng mà trịnh tuệ nắm giữ tý hộ thần hoàn gia hộ bởi vậy ma linh thần chủ căn bản xâm nhập không được trịnh tuệ nhục thân tôn thượng đại nhân đối ma linh thần chủ cười khổ nói cái kia các ngươi tòa này thần điện bí cảnh lai lịch đâu phong hàn quát lạnh nói tôn thượng đại nhân ta cùng ma linh thần chủ vốn là lên cái thời đại người tại cái trước thời đại chúng ta vốn là thần đế tiên cảnh cừng giả mà chúng ta vị trí tòa này thần điện đây là lên cái thì thay ta bọn họ thánh địa phá diệt thần chủ giải thích nói về sau thời đại hủy diệt thượng giới cũng bị nổ nát mà chúng ta thánh địa cũng bị nổ bay đến nơi này ta cùng ma linh thần chủ càng là kinh lịch thời đại bạo tạc nhục thể của chúng ta đều bị thời đại bạo tạc nổ nát bây giờ chúng ta chỉ còn lại cái này sợi tàn hồn phá diệt thần chủ giải thích nói thì ra là thế cái kia phía trước ứng lam tử nói tất cả cũng có thể thuyết phục phong hàn ở trong lòng suy tử nói nguyên lai thần điện bí cảnh là một tòa thượng giới thế giới thánh địa mà các ngươi cũng là hai tên thần đế tiên cảnh cừng giả các ngươi kinh lịch thời đại hủy diệt phía sau trên g ư ơ i bởi cũng vậy thực tế tại phong hàn tiến vào bách tiêu sơn mạch thế giới phía sau ma linh thần chủ đám người phát giác đến phong hàn nhục thân cường hãn vì vậy ma linh thần chủ đám người liền mở ra thần điện bí cảnh chuẩn bị đoạt xá phong hàn nhục thân đồng thời thần điện bí cảnh cũng không phải một tòa kinh thiên bí cảnh thần điện bí cảnh chỉ là vì ma linh thần chủ đám người đoạt xá nhục thân mà tồn tại bí cảnh bởi vậy liền tính tu luyện giả hoàn thành thần điện bí cảnh bên trong tất cả thí luyện thí luyện giả cũng không chiếm được thần điện bí cảnh truyền thừa Chương 396, kết thúc, chương 396, kết thúc. anh, kết kết Về đột nhiên phong hàn thần hồn đột nhiên bộ phát ra đại lượng kinh khủng hồ lực hắn đôi mắt chính mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn chăm chú phá diệt, này, phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ thần hồn đột nhiên bị đánh bay ra ngoài bọn họ đôi mắt chính mang theo nồng đậm kinh hãi nhìn xem phong hàn thần hồn chỉ thấy phong hàn thần hồn cao lớn vô cùng đồng thời phong hàn thần hồn lại có trăm vạn mét cao càng kinh khủng chính là phong hàn thần hồn thỉnh thoảng tản ra kinh khủng khí tức tạ ác nếu biết rõ phong hàn có thể là chủ tệ cảnh cường g i hắn thần hồn càng là nắm giữ chủ tệ cảnh tu vi mà phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ bọn họ giờ phút này cũng vẹn vẹn chỉ có thần chủ cảnh thực lực mà thôi mà thần chủ cảnh khoảng cách chủ tệ cảnh có thể là trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới tại thượng giới thế giới bên trong thần linh bọn họ mỗi kém một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một、trời. nhưng phong hàn tu vi có thể là trọn vẹn so phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ cảnh giới cao hơn hai cái đại cảnh giới bởi vậy phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ căn bản không làm gì được phong hàn m ấ y may ta tại tiến vào bách tiêu sơn mạch thế giới phía trước các ngươi tiện cho cả hai phát hiện ta nhục thân cường hãn bởi vậy các ngươi mở ra thần điện bí cảnh đem ta đưa vào đến các ngươi muốn đoạt bỏ rơi ta nhục thân phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ hắn vẫn nổ quát h a y thế phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ trầm mặc không nói không sai tại phong hàn vừa tiến vào bách tiêu sơn mạch thế giới lúc h nhưng â n liền bạo phát ra kinh khủng chiến l bạo phát ra mà phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ bọn bản họ căn bản nhìn không t hề ấ u tu phong hàn v biết phong hàn chính là một tên chủ tệ cảnh thần linh nếu như phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ biết phong hàn thực lực có như thế khủng bố bọn họ liền sẽ không lựa chọn chọc g i ậ n phong hàn tôn đại thần này mà tại phá diệt thần chủ nhìn thấy trịnh tuệ được đến thần hòa thừa nhận phía sau hắn muốn đem trịnh tuệ nhận vào giới trướng bởi vì phá diệt thần chủ gặp trịnh tuệ được đến thần hòa thừa nhận phía sau hắn biết trịnh tuệ thiên phú tu luyện đến t ộ t cùng khủng bố cỡ nào vì vậy phá diệt thần chủ muốn đoạt bỏ rơi trịnh tuệ nhục thân nhưng mà giờ phút này phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ hối hận đã mượn bọn họ biết bọn họ hôm nay đem vẫn lạc tại phong hàn trong tay phá diệt thần chủ ma linh th Còn có ra t a y v ớ i ta, v n h khủng tiếng nổ vang vọng tại phong hàn t h ầ n hải thế giới bên trong chỉ thấy thần chủ cảnh cường giả phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ bọn họ lại bị phong hàn một trường vỗ diệt không sai thần điện bí cảnh bên trong cao nhất tồn tại phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ bọn họ lại bị phong hàn một trường vỗ diệt không sai thần điện bí cảnh bên trong cao nhất tồn tại phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ bọn họ lại bị phong hàn một trường đập chết cái này cũng không trách phong hàn dù sao phong hàn tu vi chính là thượng giới chư thần bên trong cường h ã n nhất chủ t ể cảnh cờ giả mà kinh lịch thời đại hủy diệt phá diệt thần chủ đám người bọn họ cùng phong hàn có thể là trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới bởi vậy phong hàn giết chết phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ rất đơn giản thần điện tầng thứ ba lúc này phong hàn chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy trịnh tuệ cùng huyết ảnh đang đứng tại phong hàn bên cạnh quan sát phong hàn phong hàn vừa rồi phát sinh cái gì trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem phong hàn anh tuấn gọi má hắn hỏi phong hàn các hạ làm sao chúng ta không có đạt được một điểm truyền thừa a huyết ảnh cũng tại một bên nghi ngờ nói mà còn cái này hai tôn pho tượng còn chẳng biết tại sao bể nát huyết ảnh chỉ hướng trước người hai tôn pho tượng hắn tiếp lấy cả k i n h nói không sai thân điện t ầ n g thứ ba bên trong hai tôn pho tượng đã vỡ mà cái này hai tôn pho tượng chính là phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ pho tượng huyết ảnh căn bản là không có cái gì truyền t h ừ a toàn này thân điện bí cảnh truyền t h ừ a là giả dối thấy thế phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn không có quá nhiều giải thích hắn cười nói tiếp lấy phong hàn đôi mắt nhìn hướng chiến ở bên cạnh t i ế u ảnh hắn cười nói trinh h ệ ta nghĩ chúng ta cần phải đi phong hàn lời nói mới rơi xuống lớn như vậy thần điện bí cảnh lại bắt đầu phát sinh bạo tạc chỉ thấy cung điện bên trong chính rơi xuống một khối lại một khối to lớn c ự thạch không sai phong hàn đem phá diệt thần chủ cùng ma linh thần chủ chém g i ế t phía sau thần điện bí cảnh vậy mà bắt đầu s ụ p đ ổ tốt thấy thế, thế trịnh tuệ trên gương mặt hiện đầy nụ cười hắn cười nói vê anh lúc này một đạo màu tím thần quang đột nhiên giáng lâm tại phong hàn đ ẳ n g nhân trước mắt phong hàn đạo này màu tím thần quang có thể đem các ngươi truyền tống đến thánh viên đại lục linh vân chấn ứ n làm từ truyền âm giải thích nói ân phong hàn gật đầu đáp tiếp、lấy. phong hàn cùng trịnh tuệ đám người l ặ n g y ê n tiến vào màu tím thần quang bên trong chỉ thấy màu tím thần quang chính đem phong hàn cùng huyết ảnh đám người thân hình gọi bay đến trên không mà tại màu tím thần quang hướng dẫn bên dưới phong hàn cùng trịnh tuệ đám người chính hướng thánh viêm đại lục bay đi